thứ tư tuần kênh mùa chay Oh, oh, oh. chương tám câu ba mươi một đến câu bốn mươi hai vậy đức giêsu nói với những người do thái đã tin người nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông họ đáp chúng tôi là dòng dõi ông áp-ra-ham chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ làm sao ông lại nói Các ông sẽ được tự do Đức Giê-xu trả lời Thật tôi bảo thật các ông hễ ai phạm tội Thì làm nô lệ cho tội Mà kẻ nô lệ Thì không được ở trong nhà luôn mãi Người con mới được ở luôn mãi Vậy nếu người con Có giải phóng các ông Thì các ông mới thực sự là những người tự do Tôi biết các ông Là dòng dõi ông Abraham Nhưng các ông tìm cách giết tôi Vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói." Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham." Đức Jesus nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi." Là người đã nói cho các ông sự thật Mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa Điều đó ông Abraham đã không làm Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm Đức Giê-xu bảo họ Giả như Thiên Chúa là cha các ông Hẳn các ông phải yêu mến tôi Vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến Thật thế tôi không tự mình mà đến nhưng chính người đã sai tôi. Những người do thái đang tranh luận gây gắt với Đức Giêsu. Họ hạnh diện vì mình thuộc dòng dõi ông Abraham, nên cho mình là người tự do, chứ hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Đức Giêsu là nhìn tự do theo một chiều hướng khác. Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, người ấy không có tự do tự do không bắt nguồn từ việc mình thuộc dòng dõi ông Abraham. Tự do đến từ việc tin vào lời sự thật của Đức Jesus. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật. Và sự thật sẽ cho các ông được tự do. Tự do đến từ chính con người của Ngài. Nếu người con có cho các ông tự do, các ông mới có thực sự tự do. Người do Thái cố chấp chỉ tìm cách giết Đức giê -xu. Họ không muốn nhận lời sự thật mà Ngài nghe được từ Thiên Chúa. Khi từ chối sự thật, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và sát nhân. Đức giê là đấng giải phóng, đấng cho người ta được tự do thực sự. Con người bị trói buộc bởi nhiều mối dây, bởi những toan tính ích kỷ hẹp hòi. Mà từ sức mình không sao thoát ra được Hãy đến với Giê-xu Mở ra với Giê-xu Ta sẽ thấy mình được thanh thoát như Ngài lạy Chúa Jesus. Dầu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Dành được Chúa Cha, và, và được Chúa Con, và, và được Chúa Thánh Thần, Như đã có trước vô cùng, và, và bây giờ, và, và hằng có, và đời, đời đời chẳng cùng. AMEN